Khi cô đã đi rồi thì không ai nói thêm lời nào nữa. Mấy lời nói của cô làm ông Nguyễn và bà Nguyễn tức muốn phát điên nhưng lại không dám bộc phát ra. Bà Nguyễn lúc này mới hỏi Ông, ông có thấy con mất dạy đó xúc phạm tôi không? Sao ông không bênh vực hay nói giúp tôi một câu nào hết vậy? Bà đó tự nhiên lại đánh người ta còn chửi bới lôi ba mẹ người ta vào nữa. Cái cô gì đó có quan tâm đến con gái của bà đâu. Bộ ai vào đây cũng đều là đến thăm con của bà sao Chưa gì hết đã tươm tướp cái miệng rồi Ông Thành lúc này lên tiếng Anh chị bình tĩnh đi Mọi chuyện hiểu lầm chúng ta nên bỏ qua Giờ phải cùng nhau ngồi xuống Rồi chờ đợi xem tình hình của Ngọc Ái thế nào Anh Thành nói hay thế Nếu như con của tôi không ngu dại Mà đâm đầu đi yêu con của anh Thì mọi chuyện đâu có như ngày hôm nay Cũng vì gia đình của anh Mà con tôi nó buồn nó đau lòng Nên mới nhậu say xỉ như thế Để rồi gây ra tai nạn như vậy Sao con gái tôi khổ quá vậy nè Cái gì cũng chút hết lên đầu của nó Con gái đáng thương của tôi Bà Nguyễn khóc lóc ôm sòm Rồi không ngừng trách móc gia đình của Duy Nam Cả ba bây giờ không dám nói thêm lời nào Càng nói thì mọi chuyện càng dối tung lên Duy Nam lúc này không muốn ngồi lại ở đây chờ đợi chút nào hết Anh ta chỉ muốn đi lên phòng bệnh của Huy để gặp cô mà thôi Tầm 15 phút sau, Tuyết từ thang máy đi ra, nhưng khi nãy cô đã có căn dặn Tuyết, nếu như thấy Duy Nam thì cũng coi như là người dưng không cần chào hỏi anh ta. Cô làm như thế cũng là vì sợ bà nội và ông Thành sẽ hỏi anh ta, tại sao muộn như thế này cô còn đến bệnh viện? Tuyết nghe theo lời của cô, thấy Duy Nam, Tuyết đã đi vội qua mà không thèm nhìn đến anh ta. Anh ta thấy có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ chắc có lẽ cô đã nói trước với Tuyết. Nên em ấy mới làm như thế Ngồi chờ hơn 20 phút nữa Cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra Bác sĩ bước đi đến gần ông bà Nguyễn Rồi nói Ngọc Ái đã qua cơn nguy kịch Nhưng cô ta bị gãy tay và một bên chân Người nhà tạm thời chưa được vào thăm cô ta Biết tin Ngọc Ái đã qua cơn nguy kịch rồi Thì bà nội và ông Thành thấy nhẹ nhõm đi phần nào Nhưng vẫn chưa có thể vào thăm cô ta được Nên Duy Nam đưa bà nội và ông Thành về Ở trên xe Khi đi được tầm một đoạn Bà nội lúc này mới cất tiếng hỏi Duy Nam Duy Nam đã muộn rồi Sao Thanh Ngân lại đến bệnh viện Mà gia đình ta về rồi Cũng không thấy con bé về Con bé đang nuôi bệnh ai sao Tại khi nãy bà nội có thấy Hình như Thanh Ngân cầm trên tay hộp cơm Nên bà có chút tò mò Duy Nam đã biết trước Thế nào bà nội cũng sẽ hỏi đến chuyện của cô Anh ta không ngờ được trái đất tròn như thế, nhưng ngay lúc này cũng rất lo lắng vì sợ không biết ông bà Nguyễn có lên tìm cô và làm phiền đến cô hay là không. Quay lại với câu trả lời của bà nội, anh ta vội đáp. Dạ, thật ra dì tâm ngoài nhận thanh ngân làm con nuôi thì có nhận thêm một cậu thanh niên nữa. Cậu ấy 21 tuổi, tên là Huy. Cháu nghe đầu cậu ấy mới vừa trải qua ca phẫu thuật mổ tim. Mấy hôm nay dì Tâm và cả Thanh Ngân cứ chạy ra rồi chạy vào để chăm sóc cho cậu ấy. Thanh Ngân xem cậu ấy y hệt như em trai ruột vậy, nên mỗi tối đi làm về, cô ấy hay chạy đến bệnh viện, rồi sáng thì tranh thủ về lại phòng trọ sớm để chuẩn bị đi làm. Cái gì? Con bé đang mang thai mà phải chịu cảnh như thế sao? Tại sao cháu không cho Thanh Ngân nghỉ làm việc vài hôm, chưa ở trong bệnh viện rất khó ngủ, sáng còn phải tranh thủ đi làm nữa? cháu nói thương con bé mà lại đối xử với con bé như thế à muốn cho cô nghỉ làm là điều rất khó với lại cô cũng là người ham công tiếc việc dễ gì cô chịu nghỉ ở nhà vài hôm nhưng Duy Nam hiểu rõ mọi chuyện bắt buộc cô phải chịu cảnh mệt mỏi như thế vì ở thành phố cô không có người thân nào ngoài dì tâm và tuyết ông Thành cũng nói vào bà nội con nói đúng đấy đáng lý ra con phải cho con bé nghỉ làm vài hôm trước con Để lo cho xong việc gia đình Thì mới có thể đi làm được Với lại một phần phụ nữ đang mang thai Không được làm quá nhiều công việc như thế đâu con ạ Duy Nam cảm nhận dần dần anh ta Như hệt người dư thừa trong gia đình Càng ngày hết bà nội rồi đến ông Thành Ai cũng quan tâm cô hết Cũng tại anh ta Có cái gì cũng nói giúp cô Để cô không bị ai khinh thường Giờ đây Duy Nam thấy ghen tị với cô quá đi mất Nhưng lại không làm gì được Vì người đó là cô, người mà anh ta ao ước có được và yêu điên cuồng, nên anh ta không dám phản kháng, cười gượng gạo nói. Ba và bà nội cứ yên tâm đi, cô ấy không sao đâu ạ. Con có cho cô ấy nghỉ làm, nhưng cô ấy không chịu. Đối với thanh ngân, nấu ăn là sở thích và cũng là ước mơ của cô ấy, nên không có chuyện cô ấy chịu nghỉ làm ngày nào đâu. Ờ, vậy còn chuyện hôm qua, bà và con đã nói, Con tính thế nào rồi? Đã nói lại cho Thanh Ngân biết chưa? Con bé có chịu không? Bà sợ chuyện khi nãy xảy ra. Con bé hiểu lầm rồi giận con đấy. ba yên tâm, cố chịu rồi. Nhưng tầm một tuần nữa mới được. Vì khi nãy ba và bà nội đã thấy đó. Thanh Ngân phải đợi Huy xuất viện rồi mới chịu đến nhà của mình sống. Bà nội nghe được tin cô đã đồng ý về sống cùng. Thì vội hỏi lại Duy Nam cho thật kỹ. Vì bà ấy đang rất muốn chăm sóc cho cô, chứ lúc sáng nhìn thấy cô trông có vẻ rất ốm. Bầu ba tháng đáng lý ra cũng phải có da có thịt, còn đằng này nhìn cô không có chút thịt nào hết. Bà nội thấy lo lắng vô cùng. Duy Nam phải nói thêm một lần nữa với bà nội thì bà mới chịu tin và còn nói ngày mai bà sẽ đi mua thêm một cái tủ quần áo và đổi cái giường của Duy Nam lớn hơn một chút. Để cho cô sau này về đây sống sẽ thấy thoải mái hơn Bà nội trông có vẻ thích thanh ân rồi đúng không ạ? Cháu không nói điều đâu Cô ấy là một cô gái rất tốt Bà nội không biết phải trả lời như thế nào Nhưng quả thật cô đúng là một cô gái tốt bụng và rất thẳng tính Bà không trả lời câu hỏi của Duy Nam Vì bà muốn sau xem thử Sau này khi cô về sinh sống cùng sẽ như thế nào? Vì mới gặp cô chỉ ba lần thôi, nên trong lòng vẫn còn chút do dự Nhìn vào thì làm sao cô có thể so sánh với Ngọc Ái được. Nhưng Duy Nam yêu cô, một khi đã đâm đầu vào tình yêu rồi thì rất khó dứt ra. Anh ta lại không có chút thiện cảm nào dành cho Ngọc Ái nữa. Nên dù muốn hay không, bà nội cũng phải chấp nhận thanh ân. Bà nội nghĩ thời gian sinh đứa bé ra vẫn còn rất dài. Nếu về cô thay đổi không phải là con người thật thà tốt bụng Thì lúc đó bà nội nhất quyết không cho cô và Duy Nam đến với nhau Tối đêm đó khi lên trên phòng ngủ rồi Thì Duy Nam vội lấy điện thoại ra để gọi cho cô Cuộc gọi nhanh chóng được Thanh Ngân nhấc máy Nghe được giọng nói của cô Duy Nam khẽ cười vì cứ tưởng cô sẽ giận Và không nghe cuộc gọi của anh ta Em chưa ngủ sao? Trên má còn đau không? Tôi xin lỗi nhé, đã để em liên lụy rồi Không sao đâu Còn mẹ điên đó bị tôi tát như thế chắc chắn sẽ cay cú lắm Yên tâm đi Mặc dù lúc vừa bị tát đau thật Nhưng được tát lại tôi liền hết đau ngay Nên đừng lo lắng cho tôi Ngày mai tôi sẽ gặp bác sĩ xin cho Huy xuất viện Tôi sợ chờ hết hai ngày nữa thì mắc công bị phát hiện Em nói đúng đấy Phòng trước vẫn hay hơn Mai tôi sẽ đến bệnh viện đưa em và Huy về Em có cho tôi đến đó không? Cô nhìn về hướng giường bệnh, thấy Huy đã ngủ say rồi thì cô mới nói tiếp. Thôi không cần đâu, tôi sợ ba và mẹ của Ngọc Ái thấy anh đến thì lại phiền phức nữa. Sáng nay có gì tôi tự đưa Huy về được rồi. Với lại có tuyết nữa mà, tôi nhờ em ấy giúp tôi chở cái tủ quần áo của Huy, anh không cần quan tâm đâu. Chuyện riêng của tôi tôi tự lo được. Cô đã nói như vậy rồi Thì Duy Nam không còn cách nào khác để năn nỉ Mặc dù anh ta rất muốn đến bệnh viện đưa cô và Huy về Anh ta đành để cho chị em của cô tự lo liệu Còn anh ta sáng nay sẽ đến ngân hàng rút tiền Rồi tranh thủ cùng Hiếu đi xem nhà Mua luôn trong ngày mai Lo xong xuôi mọi chuyện càng sớm càng tốt Chứ Duy Nam đang rất nôn nóng đến cái ngày đưa cô về sống cùng Duy Nam nói với cô thêm vài câu Rồi bảo cô hãy đi ngủ sớm Dù gì hôm nay cũng làm việc cả ngày rồi Đến sáng hôm sau Thành Ngân đã vội đi gặp bác sĩ từ rất sớm Để xin cho Huy được xuất viện Sau khi làm thủ tục giấy tờ xong Cô đi lấy thuốc cho Huy rồi quay lại phòng bệnh Sắp xếp đồ vào túi quần áo Đến khi Tuyết đến Cô nhờ Tuyết đưa Huy xuống nhà xe Còn cô sẽ đi vòng ngược cổng sau bệnh viện Để không phải gặp ba và mẹ của Ngọc Ái Lúc này đây, tại căn phòng bệnh cao cấp, Ngọc Ái đã tỉnh lại sau một đêm mê man. Thấy Ngọc Ái tỉnh lại, bà Nguyễn bước đến thở dài mệt mỏi rồi nói. hạ dạ chưa? Giờ hành ba với mẹ phải túc trực ở đây để chăm sóc cho con. Lớn từng tuổi này rồi, con làm ơn biết suy nghĩ cho mẹ và ba của con chút đi Ngọc Ái. Sao con ngu thế hả? Đông đầu vào yêu thẳng nhãi danh đó có được lợi lộc gì không? Cái cần quan tâm đến thì không quan tâm đâu. Yêu được thằng đó rồi có đẻ ra tiền hay không? Nó có dâng hết của cả nhà nó cho gia đình chúng ta hay không? Lớn rồi phải biết suy nghĩ cho ba và mẹ một chút chứ. Ai đẻ ra con, sao con ngu vậy hả? Cả người của Ngọc Ái rất đau và mệt mỏi. Mới vừa mở mắt ra, cô ta rất mừng vì bản thân vẫn còn sống. Nhưng chưa kịp xin miếng nước uống để cho cổ họng bớt khô. Thì đã nghe được những lời trì chết từ chính mẹ ruột của cô ta mệt mỏi nhắm chặt hai mắt lại cô ta không muốn nghe những lời nói đó nữa ông Nguyễn bước đến rồi nói con làm sao thế con đau lắm không để bà đi gọi bác sĩ bà Nguyễn cũng bước lại nhìn vào khuôn mặt của cô ta rồi nói làm sao đấy mới thấy tỉnh lại rồi mà bà đó cái gì từ từ nói chưa gì hết đã sỗ sàng như thế bà không muốn ở lại đây nữa thì về đi Bảo giúp việc vào chăm sóc cho con Tối đêm qua đến giờ tôi đâu có mượn bà ở lại đây đâu. Ông bênh nó làm gì? Con nó ngu như thế thì mày phải dạy cho nó khôn ra. Gia đình chúng ta không cần được làm xui với bên đó. Chủ yếu là cái gia sản thôi. Chỉ có nó mới làm được chuyện này vậy mà ông coi đi. Nó đã làm ra được cái trò gì rồi. Đông đầu vào yêu rồi lụy thằng đó nên đi uống rượu rồi xảy ra tai nạn như thế. Giờ đây ai lo cho nó? Có phải hai cái thân già này không? Cô ta cố gắng nói Là lỗi của con Ba và mẹ đừng gây nhau nữa Con muốn được một mình Bà Nguyễn tức tối bước đến ghế sofa ngồi Một lúc im lặng Thì bà ta nhìn ông Nguyễn rồi nói Ông này Con Ngọc Ái nó bị như thế này Cũng là vì thằng Duy Nam và bà Trần Vậy bây giờ tôi và ông Nói có việc bận phải đi công tác tầm 2 tháng Thì thế nào gia đình đó Cũng sẽ không từ chối cái chuyện Chăm sóc Ngọc Ái đâu Ông cứ để tôi lo mọi chuyện Tôi biết thế nào bà Trần và hai cha con kia cũng lết mặn vào đây xin lỗi gia đình ta thôi. Bà thấy như thế ổn không đấy? Đương nhiên là ổn rồi. Nếu hôm qua nó không đi gặp thằng Duy Nam và bà Trần thì đâu có chuyện tai nạn này xảy ra. Với lại gia đình đó nhà có cả chục cái phòng chẳng lẽ ích kỷ không thu xếp được cho Ngọc Ái một phòng sao? Với lại ngay lúc này họ dưới cơ chúng ta. Ông cứ yên tâm mọi chuyện để tôi lo hết cho. Được cứ nghe theo lời của bà đi. Bà ta cười đầy nham hiểm, rồi đứng dậy bước đi lại giường ngồi xuống cạnh Ngọc Ái. Bà ta nói nhỏ nhẹ, Ngọc Ái, con nghe những lời mẹ vừa nói chứ. Từ từ mở mắt ra, đây là cơ hội cuối cùng của cô ta. Về chung một nhà, cô ta không phải sợ gì nữa hết. Và nếu chuyện chung một nhà bị lộ ra bên ngoài, nhất là khi Thanh Ngân biết thì cô ta nghĩ Thanh Ngân sẽ rút lui và nhường Duy Nam lại cho cô ta mà thôi. Cô ta nhìn bà Nguyễn rồi nói, Con đã hiểu ý của mẹ, mẹ và ba cứ yên tâm, lần này con nhất định sẽ hoàn thành tốt, con không để cho ba và mẹ thất vọng đâu. Tốt tốt, qua bài học này và nhờ mấy câu nói của mẹ, mẹ biết ngay rằng con đã khôn ra được chút nào rồi. Cố lên con nhé, trong đầu con, nên đặt ba và mẹ là nhất, mẹ tin chắc con sẽ làm được. Chỉ cần cái gia sản đó thuộc về gia đình chúng ta, cả đời này gia đình ta tha hồ ăn sung mặc sướng. Mẹ nói phải không, Ngọc Ái cưng của mẹ. Con biết rồi, con muốn uống nước. Được được, nãy giờ không nói sớm, mẹ đi lấy nước cho con uống nhé. Bà ta liền đi lấy nước cho Ngọc Ái uống. Uống được ngụm nước vào thì cổ họng của cô ta cũng đỡ rát hơn. Cô ta từ từ nhắm mắt lại. Lần này cô ta có ý chí rất cao. Bằng mọi giá, Duy Nam phải thuộc về cô ta. Bao nhiêu năm qua, Thanh Ngân là ai? Ở vị trí và đẳng cấp nào mà dám cướp đi người mà cô ta thương thầm cả tuổi thanh xuân Chỉ là có thai thôi, cô ta cũng sẽ làm được Cô ta nghĩ chỉ cần có thai thôi Ông Nguyễn và bà Nguyễn sẽ làm mọi cách Để ép gia đình của Duy Nam phải cưới Lúc đó sẽ không còn ai cản đường cô ta được nữa hết Bà Nguyễn đoán rất đúng chỉ hơn 30 phút trôi qua Thì đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài phòng bệnh Nhưng chỉ có ông Thành và bà nội đến thăm Ngọc Ái thôi Còn Duy Nam lúc này đã đến chỗ của Hiếu để cùng nhau đi đến ngân hàng Cô ta trông ngóng ra cửa mãi Nhưng không thấy Duy Nam đâu Cô ta cứ nghĩ Duy Nam sẽ vào thăm Nhưng không ngờ anh ta lại tuyệt tình như vậy Bà nội thấy cô ta như thế thì vội nói Ngọc Ái, cháu khỏe chưa? Bà đã thức từ rất sớm để nấu cháo thịt bằm cho cháu đấy À, sáng nay nhà hàng có việc gấp Duy Nam không đến thăm cháu được Nhưng ngày mai Duy Nam sẽ đến Thật không bà Cháu rất muốn gặp anh ấy Bà Nguyễn chen vào nói Ngày mai chắc mẹ cho con xuất viện Chứ ở lại đây làm gì Ai đâu chăm sóc cho con Ngày mốt ba và mẹ Phải bay ra Hà Nội gấp rồi Tầm 2 tháng mới về Thật tình gia đình tôi Đã có làm lỗi gì đâu Mà lại chút hết lên người con gái tôi như thế Không biết nữa Vì cái chuyện không đâu Một người không hề chín chắn mà giờ ra nông nỗi này. Bà nội và cả ông Thành đang hiểu ý của bà Nguyễn vừa nói. Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng ngẫm lại từng câu thì không hề nhẹ chút nào. Nghĩ lại thì bà nội thấy ngọc ái cũng đáng thương. Nhưng mới vừa tỉnh lại thế này thì không thể nào xuất viện được. Bà nội đang nhìn ông Thành. Ông Thành cũng không muốn gia đình của ông ấy suốt ngày bị bà Nguyễn nói móc. Ông Nguyễn luôn im lặng, chỉ bà Nguyễn lúc nào cũng sỗ sàng như thế. Ông Thành lúc này mới cất lời Anh chị đi tận 2 tháng như vậy Thì đâu có ai chăm sóc cho Ngọc Ái Anh Thành nói đúng đấy Nhưng hai vợ chồng tôi muốn sao Hôm qua không vì đi gặp Con trai của anh và bà Trần đây Thì con của tôi đâu có ra nung nỗi này Vì bị thế này mà chúng ta Đang định bỏ công việc ngoài Hà Nội đây Biết làm cách nào khác bây giờ Công việc có thể bỏ Chứ con cái đang bị như thế Làm sao bỏ được phận làm ba làm mẹ Còn đang bị như thế phải chịu bỏ công bỏ việc thôi Còn dại cái mang mà Nhìn Ngọc Ái ra nông nỗi như thế mà tôi không kiềm được lòng Lời nói của bà Nguyễn ông Thành hiểu rất rõ Y hệt như đây là tình thế ép buộc Nhìn lại chỉ thấy Ngọc Ái quá đáng thương Nếu đã nói về con gái mà ở lại không đi công tác nữa Thì đâu cần phải ăn nói đổ trách nhiệm lên người khác như thế Nhưng nghĩ lại lỗi cũng là của gia đình họ Trần Nên ông Thành đành cất lời nói Thôi được rồi, tôi biết trong chuyện này gia đình chúng tôi có lỗi rất lớn, nên đã làm ảnh hưởng đến con bé Ngọc Ái và cả hai anh chị. Chuyện làm ăn đâu thể nào nói bỏ là bỏ được, nên anh chị cứ đi ra Hà Nội công tác đi. Gia đình tôi sẽ lo cho Ngọc Ái đến khi nào con bé xuất viện, thì tôi sắp xếp ở nhà của tôi. Khi nào anh chị về thì qua đón con bé, anh chị thấy được không? Nếu được thì cứ để gia đình tôi lo. Bà Nguyễn thay đổi sắc mặt vui tươi rõ rệt hỏi lại ông Thành Có thật không anh Thành? Tôi nói thật mà Anh chị cứ yên tâm mà đi công tác đi Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến công việc Nếu không gia đình tôi có lỗi với anh chị lắm Bà ta nghe câu đó từ miệng của ông Thành thì cười gượng gạo Rồi nhìn qua ông Nguyễn bà ta nói Ông à, ông thấy thế nào? Tôi thấy ngại quá Nhưng chuyến công tác lần này rất quan trọng với công ty nhà chúng ta Đi thì tôi sẽ rất thương nhớ Và lo lắng cho con Nhưng không đi thì gia đình mình Có nước sao này ăn cám mà sống Ông nghĩ đi, ông có muốn đi hay không Ông Nguyễn lưỡng lự một lúc Rồi nhìn qua ông Thành sau đó nói Chắc chuyến này gia đình của tôi Phải phiền gia đình anh rồi Bác Trần à Cháu mong bác ngó ngàng con bé Ngọc Ái giúp cháu ạ Tận hai tháng khoảng thời gian rất dài Cháu mong gia đình bác Luôn yêu thương Và xem Ngọc Ái như người trong nhà Giờ tình hình như vậy cháu không muốn liên quan đến chuyện tình cảm của mấy đứa nhỏ Với khi nãy cháu có nói chuyện với con gái của cháu Thì Ngọc Ái nói số phận đã định như vậy Thôi giờ cho nó làm em gái của Duy Nam được rồi Chứ từ xưa giờ hai gia đình qua lại Ngọc Ái cũng gọi bác là bà nội Giờ không có Duy làm cháu dâu Thì cho nó được làm cháu gái Bác thấy được không ạ? Bà nội nghe những lời của ông Nguyễn nói thì vô cùng ưng ý Thôi thì kiếp này Ngọc Ái không có duyên làm cháu sâu của bà nội Thì bà nội nghĩ làm cháu gái vẫn tốt hơn Kể từ giờ bà nội đã có thêm một đứa cháu Vừa khéo ăn khéo nói lại giỏi giang hết biết Như thế là bà nội đã thấy vui rồi Cười tươi bà nội gật đầu nói Hai đứa không giận gia đình ta mà còn chấp nhận cho Ngọc Ái được làm cháu của ta như thế Thì ta thấy hạnh phúc và vui sướng vô cùng Thôi chuyện cũ mình bỏ qua hết nhé Giờ hai đứa cứ lo cho chuyến công tác Còn mọi thứ cứ để ta lo Ta xem Ngọc Ái cũng y hệt như Duy Nam Nên ta không để con bé chịu thiệt đâu Cứ yên tâm mà lo công việc đi nhé Bà Nguyễn làm xa vẻ mặt ngại ngùng nói Dạ cảm ơn bác và anh Thành Đã nghĩ cho hai vợ chồng của cháu Thật tình ngại dữ lắm Nhưng cháu không có cách nào hết Bà nội liền bảo bà Nguyễn Đừng có suy nghĩ như vậy Cứ chuyên tâm mà lo cho công việc, bà Nguyễn và ông Nguyễn đã đạt được mục đích rồi, thì bắt đầu thay đổi cách ăn nói vui vẻ hẳn ra, chứ không còn hậm hực như đêm qua nữa. Ở lại nói chuyện thêm tầm 20 phút, thì bà nội và ông Thành xin phép về trước. Có gì ngày mai bà nội và giúp việc sẽ vào sớm để chăm sóc cho Ngọc Ái? Sau khi ông Thành và bà nội đã về, thì bà Nguyễn mới nói với ông Nguyễn đặt vé máy bay. Ngày mai bay ra Hà Nội chơi vài hôm Chứ mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra Và ta cảm thấy rất khó chịu Với lại bay ra Hà Nội Chụp vài tấm hình nghỉ ngơi Vài hôm ngoài đó Cho gia đình họ Trần khỏi phải nghi ngờ Có gì tầm vài ngày sẽ âm thầm đặt vé Rồi bay về thành phố Mà không báo cho Ngọc Ái hay ai biết hết Còn bà nội với ông Thành Khi ở trên xe để quay về căn biệt thự, Thì ông Thành cũng có nói với bà nội rằng Ông ấy không còn cách nào hết nên thôi cố gắng để cho Ngọc Ái ở chung nhà dưỡng vết thương. Sau khi hoàn toàn bình phục thì ông Thành tin chắc Ngọc Ái sẽ tự động xin phép về lại nhà của cô ta thôi. Tới đến khi Duy Nam về căn biệt thự thì bà nội và ông Thành đã kể lại mọi chuyện cho Duy Nam nghe. Anh ta liền tỏ thái độ không thích rồi nói. Bà nội và ba đã quên gia đình ta sắp sửa đón Thanh Ngân về sao? Giờ đưa Ngọc Ái về đây rồi cháu biết ăn nói với Thanh Ngân thế nào đây." Bà nội nói, "Duy Na mà, ta biết cháu không thích Ngọc Ái, nhưng ba bà mẹ của con bé phải bay ra Hà Nội vì có chuyến công tác rất quan trọng ở ngoài đó. Cháu bấm bụng tầm 2 tháng thôi mà. Ta tìm Thanh Ngân, con bé là đứa hiểu chuyện thì sẽ không chấp nhất đến chuyện nhỏ nhặt này đâu. Rõ ràng là muốn đùm đẩy trách nhiệm cho gia đình ta." Ba và bà nội không hiểu được ý đồ của hai người đó sao? Con cái bị như thế thì một mình ba của Ngọc Ái đi được rồi. Mẹ của cô ta đi theo làm gì? Nếu lúc sáng nay cháu mà biết ba và bà nội hứa chăm sóc cô ta như thế, cháu đã ngăn cản lại rồi. Ông Thành biết hết chứ, nhưng ông ấy buộc phải làm thế để cho qua chuyện này. Khoảng thời gian hai tháng không quá dài, nhưng cũng không thể nói ngắn được. Nhưng cứ nhắm mắt xem như lần này lo cho Ngọc Ái xong, Thì kể từ giờ ông Thành sẽ không bao giờ qua lại với bên nhà của Ngọc Ái nữa. Có Ngọc Ái hiểu chuyện nên đáng được trân trọng. Còn ông bà Nguyễn thì từ giờ ông Thành sẽ có cái nhìn khác về họ. Những gì ông ấy cho đi, ông ấy chưa bao giờ nói ra hay nghĩ đến. Cái ngày ông bà Nguyễn sẽ trả ơn. Nhưng lại không ngờ gia đình đó tính toán như thế. Nhìn một góc khác để suy nghĩ chỉ thấy người tội nghiệp nhất là Ngọc Ái thôi. Ông Thành nói. Duy Nam, ba hiểu ý của con Nhưng con bé Ngọc Ái cũng đáng thương quá Nếu hôm qua con không đi gặp nó Và không nghe được mấy lời của bà nội Thì mọi chuyện đã không gian đông nỗi này Nhưng chắc cũng hơn một tuần Thì Ngọc Ái mới có thể xuất viện Dù gì Thanh Ngân cũng về đây trước Nên con đừng sợ Thanh Ngân sẽ hiểu lầm con Có ba và bà nội ở đây mà Có gì ba giải thích cho Cái thằng danh này yêu đương giữ vào Rồi bây giờ sợ cái cảnh người mình yêu giận hờn rồi phải không? Đâu có đâu ba, ba và bà nội đừng hiểu lầm. Nhìn là tôi biết ngay rồi, không cần phải giấu. Cuối cùng cũng có người trị được anh. Kể từ giờ cố gắng đi, về chung một nhà sẽ còn gặp nhiều cái mà con không ngờ đến lắm. Ba nói thế là sao? Ông Thành nhìn bà nội rồi hai người phì lên cười, làm cho Duy Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Lúc này đây ông Thành mới nói đã muộn rồi Nên mọi người hãy về phòng nghỉ ngơi Đi được vài bước anh ta mới dần hiểu ra vấn đề Anh ta liền nói Ba này con hiểu rồi nhé Ba cứ yên tâm Con không có sợ vợ giống ba đâu Ờ ờ để tôi xem anh mạnh miệng đấy đâu Ôi con nói thật đấy nhé Con chỉ giống ba ở cái điểm đẹp trai Và biết trung thủy với vợ thôi Duy Nam chờ ông Thành đi vào phòng rồi Thì anh mới mở cửa, rồi bước vào bên trong, nhìn lên bức ảnh gia đình, khóe môi anh khẽ cười rồi tự nói trong lòng rằng. Cuối cùng anh ta đã tìm ra một cô gái có tính tình y hệt như mẹ của anh ta. Anh ta nghĩ nếu mà biết được anh ta đã có người yêu, chắc mẹ ở dưới suối vàng sẽ rất vui. Từ đây không phải là mối quan hệ như bao cặp đôi khác, nhưng Duy Nam rất có lòng tin mối quan hệ này sẽ đi đến hồi kết. Và sẽ có được một cái kết thật đẹp Sáng hôm sau Anh ta đưa bà nội và chị giúp việc Đến bệnh viện để chăm sóc cho Ngọc Ái Bà nội có nói anh ta hãy vào bên trong Hỏi thăm Ngọc Ái một vài câu Rồi hãy đi đến nhà hàng Nhưng anh ta đã từ chối lời đề nghị của bà nội Vì anh ta đang muốn đến nhà hàng gấp Để gặp cô và nói cho cô biết Thủ tục mua căn hộ cao cấp Anh ta đã lo xong xuôi hết rồi Trong ngày hôm nay Cô có thể dọn đến sinh sống Đối với Duy Nam thì cô luôn quan trọng nhất Nên anh ta không muốn mất thời gian Với lại cho dù bà nội có nói Bây giờ Ngọc Ái chỉ xem anh ta là anh trai đi nữa Thì Duy Nam cũng chẳng dám tin Một người yêu bất chấp và điên cuồng như cô ta Thì không đơn giản bỏ cuộc như thế Bà nội năn nỉ mãi nhưng Duy Nam không chịu vào thăm Nên bà ấy cũng hết cách Nhưng hôm qua lỡ nói với Ngọc Ái rằng hôm nay Duy Nam mới vào thăm được. Một chút nữa thế nào cô ta cũng sẽ hỏi bà nội Duy Nam đâu. Nghe bà nội nói thì anh ta không muốn bà nội bị vào tình cảnh như vậy. Anh ta đành nói bà nội phải chỉ giúp việc cứ vào phòng bệnh với cô ta. Một chút nữa Duy Nam và Hiếu sẽ đến thăm. Với lại Duy Nam có nói với bà nội rằng đợi ông bà Nguyễn về thì báo anh ta biết anh ta sẽ đến. Còn có mặt hai người đáng ghét đó ở đây Thì Duy Nam sẽ không đến đâu Vì anh ta sợ gặp hai người đó Nghe họ trách móc Rồi có một chuyện mà cứ nhai đi nhai lại suốt Duy Nam cảm thấy rất khó chịu và đau đầu Bà nội hiểu cho anh ta Nên vội gật đầu Rồi đi cùng chị giúp việc vào bên trong của bệnh viện Duy Nam thấy bà đã đi rồi Thì thở dài chán nản Lái xe đi đến nhà hàng Chuyện này anh ta không biết Có nên nói trước cho cô biết hay không Nhưng anh ta cũng khá sợ cô sẽ không đồng ý Anh ta nghĩ chắc có lẽ không nên nói ra Nếu sau này khi về cô có biết thì Cũng có ông Thành và bà nội nói giúp Còn nếu cô có trách thì Duy Nam sẽ nói lại Vì thời điểm đó biết cô đang bận việc dọn qua nhà mới Rồi sắp xếp đưa mẹ của cô lên thành phố Nên chưa có thời gian để nói cho cô biết Duy Nam tin thế nào cô cũng sẽ im lặng Mà không trách móc anh ta Một tuần trôi qua, cuối cùng cô cũng đã đưa được mẹ lên thành phố. Mấy ngày hôm nay, có mẹ bên cạnh cô và Huy rất vui. Huy giới thiệu tuyết cho mẹ biết, mẹ vui lắm vì không ngờ được rằng sẽ có người yêu Huy thật lòng, mà không nhìn vào gia cảnh của gia đình cô. Mẹ có nói với Thanh Ngân, giờ chỉ cần nhìn thấy cô được hạnh phúc nữa thôi, là mẹ đã mãn nguyện rồi. Trước khi đưa mẹ lên thành phố, thì cô và Huy đã dọn qua căn hộ, Mà Duy Nam đã mua cho Cô cứ bơng bơn khoang mãi Vì không muốn nhận căn hộ này chút nào hết Số tiền 150 triệu Đã rất lớn rồi Nên cô không muốn lấy thêm Nhưng dì Tâm nói cô phải lấy căn nhà Vì bây giờ anh ta đang rất cần cô Nên anh ta cho thì cô cứ lấy Huy có hỏi tại sao Cô lại có được căn hộ này Cô chỉ biết nói dối Huy rằng Ông chủ nhà hàng muốn cô đi sang ngoài Nha Trang Để làm việc lâu dài ở ngoài đó Cô còn nói với Huy chắc cô đi cũng tầm 6-7 tháng cô mới về. Nhưng trong khoảng thời gian này cô sẽ thường xuyên về thăm Huy và mẹ. Rồi rước được mẹ lên rồi nên cô cũng không còn sợ Huy ở nhà chỉ có một mình nữa. Cô cũng đã có nói với Duy Nam hết hôm nay nữa thôi. Cô sẽ dọn đến nhà của anh ta. Đêm nay nằm ngủ cạnh mẹ, cô thấy rất hạnh phúc và sung sướng biết bao khi đã có thể cho mẹ và Huy có một cuộc sống đầy đủ như thế này. Cô sẽ cố gắng chỉ vài tháng thôi Cô có thể về sống cùng mẹ và Huy luôn rồi Lúc đó không còn sợ sệt hay lo toan bất cứ điều gì nữa Cả đêm trằn trọc suy nghĩ rồi hết lo lắng sợ hãi Không biết những ngày sắp tới cuộc sống của cô Khi ở trong căn biệt thự của Duy Nam sẽ ra sao Anh ta có sắp xếp phòng và chỗ ở đàng hoàng cho cô chưa Nhưng cô nghĩ gia đình của anh ta sẽ không đối xử tệ với cô Vì bây giờ ai cũng tin cô đang mang thai Sáng hôm sau khi đã chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng Cô đã bước chân xuống giường từ rất sớm rồi đi nấu bữa sáng cho Huy và mẹ Ăn với mọi người bữa sáng rồi cô mới gọi xe đi đến căn biệt thự Ban đầu Duy Nam định đến giúp cô Nhưng cô đã từ chối vì không muốn Huy và mẹ gặp anh ta Cô sợ hai người họ hỏi anh ta và cô có quan hệ gì Lúc đó cô sẽ cứng họng và không biết trả lời như thế nào nữa. Trên xe đi đến căn biệt thự, tim của cô như muốn rớt ra bên ngoài vì rất lo sợ. Nhưng khi đứng trước cổng căn biệt thự, cô biết bây giờ chỉ còn cách là cô sẽ bước vào bên trong để bắt đầu nhập vào vai diễn và sống cùng những con người trong căn biệt thự này. Cũng may hôm nay ông Thành có việc nên đã đi công tác tận 3 ngày mới về cho được bà nội ra đến tận cửa kéo vali của cô vào bên trong. Ngồi ở ghế sofa nói chuyện với bà nội một lúc, thì bà bảo Duy Nam đưa cô lên trên phòng nghỉ ngơi, còn bây giờ bà nội phải đến bệnh viện với Ngọc Ái. Cô chẳng quan tâm đến chút nào, nhưng cũng cười gật đầu cho bà nội vui. Đợi bà nội đi rồi thì Duy Nam sợ cô về sẽ hỏi về vấn đề của Ngọc Ái, nên anh ta đã nhanh chóng đứng dậy kéo cái vali đi lên trên tầng lầu. Anh ta bảo cô hãy đi theo anh ta. Cô đi theo Duy Nam lên từng bậc thang. Phải nói đúng là cô khá choáng ngợp với độ giàu có của nhà Duy Nam. Đây là lần đầu cô đặt chân vào bên trong căn biệt thự lớn và rộng như thế. Đây, tủ quần áo của em ở đó đấy. mau sắp xếp quần áo vào đi rồi tôi đưa em đi ăn. Hôm nay tôi có nói với quản lý cho em nghỉ buổi sáng rồi. Đầu giờ chiều mới đến ca làm của em nên không cần gấp gáp đâu nhé. Cô thấy có gì đó rất lạ, trên tường có treo tấm ảnh gia đình rất lớn, trong phòng có bàn trang điểm cái giường khá to, nhưng không hiểu sao lại có đến hai cái tủ. Cô có linh cảm dường như đây là phòng của Duy Nam, cô vội hỏi. Duy Nam, đây là phòng của ai vậy? Anh đưa tôi vào lộn phòng đúng không? Em yên tâm đi, không có lộn đâu, đây là phòng của chúng ta đấy. Cái gì? Anh bị điên hả? Sao lại sắp xếp cho tôi ở cùng anh? Nhà anh còn rất nhiều phòng kia mà Mấy hôm nay tôi quên mất chuyện này Không thể được đâu Làm sao tôi và anh có thể ở chung được kia chứ Anh sắp cho tôi phòng khác đi Duy Nam Trai gái không thể ở cùng phòng được đâu Duy Nam bước đến kéo cô đi vào Rồi anh ta đưa tay khóa cửa lại Anh ta cười rất tươi nói Em quên ngày hôm đó rồi sao Chúng ta đã là của nhau rồi còn gì Em đừng e ngại như thế chứ Này này Không được nhắc lại chuyện đó Anh muốn chết đúng không Tôi nói anh hãy quên đi chuyện đó rồi mà Đừng nhớ đến cái hôm đó nữa Duy Nam mặt dày tiến đến Vòng tay ôm qua eo của cô Cúi thấp người xuống anh ta nói Làm sao anh có thể quên được Ngày hôm đó chứ Em có quên được không Mà bảo anh quên hả Mà này về sống cùng rồi Không được xưng hô như thế nữa Từ giờ tôi à không Anh sẽ xưng hô anh em đàng hoàng Và em cũng như thế nhé Đâu đâu gọi một tiếng Anh cho anh nghe đi nào Cô lung túng, chẳng biết phải làm sao hết, đưa tay lên sở chán của anh ta. Rồi cô tự lấy tay sờ lên chán của cô, nhiệt độ vẫn bình thường kia mà. Nhưng lúc này đây anh ta càng ôm cô chặt hơn nữa, cố đẩy anh ta ra cô nói. Duy Nam, anh có mau buông tôi ra không? Anh làm như thế là đang vi phạm hợp đồng của chúng ta rồi. Hợp đồng nào? Đấy, tôi biết ngay mà. hôm chất cũng may là có trợ lý hiếu ở đó, nếu không tôi chẳng biết phải làm sao hết. Rõ ràng trong hợp đồng cả tôi và anh đều thỏa thuận với nhau. Tôi cấm anh thích tôi, anh còn nhớ không hả? Anh mau buông tôi ra đi. Anh đang vi phạm hợp đồng và tôi có quyền hủy hợp đồng bất cứ lúc nào đó. Này Thanh Ngân, em ngốc vừa thôi. Em cấm không cho anh thích em. Anh đâu có thèm thích em. Anh đã chuyển qua yêu em và thương em rồi. Trong hợp đồng cũng đâu có cấm anh được quyền ôm em hôn em nữa, sao nào? Có muốn anh hôn một cái không? Chứ bên em thế này anh không chịu nổi nữa đâu đấy. Cô thật là ngốc mà, tự nhiên lại không nghĩ đến rằng sẽ có ngày này. Sao tự nhiên cô thấy sợ Duy Nam quá đi mất? Lỡ mà anh ta làm gì cô nữa thì cô biết làm sao. Nhưng cô cũng còn cái gì để mà mất nữa đâu chứ. Thứ quý giá nhất cũng đã trao cho anh ta rồi còn gì. Cô dùng hết sức đẩy mạnh anh ta ra, rồi cô kéo cái vali đi đến tủ quần áo. Có tận hai cái tủ mà cô nghĩ chắc có lẽ cái màu trắng là của cô. Cô mở cái tủ ra, cô đã thấy có rất nhiều quần áo và đầm bầu. Cô chỉ vào đống quần áo rồi hỏi anh ta. Cái này là sao vậy? Đừng dỡ nữa. Tôi không muốn mất thời gian đâu nhé. Anh cứ dỡ như thế, tôi sẽ nói với bà nội sắp xếp cho tôi một phòng riêng đấy. Lời cô nói ra là thật. Nếu như Duy Nam cứ dỡ như thế, thì cô buộc phải nhờ đến bà nội chuyện cho ra ở phòng khác. Còn Duy Nam anh ta biết bây giờ cô đang rất được lòng của bà nội nên chỉ cần cô viện vài lý do thôi thì chắc chắn bà nội sẽ chấp nhận ngay những thứ mà cô muốn. Anh ta không dám đùa với lửa nữa nên chỉnh lại phong độ nghiêm túc sau đó ngồi xuống giường rồi nói Em được lắm dám ham hẹ anh như thế nhưng em nên nhớ chúng ta đang là người yêu của nhau đấy Em mà đòi ở phòng riêng thì bà nội sẽ nghi ngờ ngay Còn ba nữa Ba đã từng chăm sóc mẹ rất kỹ lúc mẹ mang thai anh, nên em không qua mắt được hai người họ đâu. Dì Nam, anh nói như thế sẽ làm tôi sợ đấy. Nếu mà như vậy thì chuyện cái thai sẽ sớm ngày bị lộ tẩy thôi. Yên tâm đi, em không cần phải lo đến chuyện đó. Tạm thời tháng này không sao hết. Tháng sau anh sẽ có một món quà dành tặng cho em. Giờ thì sắp xếp đồ vào tủ quần áo đi. Rồi thay đồ đi ăn. Nhưng anh nói một lần cuối nhé. Nếu không muốn bị lộ tẩy thì thay đổi cách xưng hô đi Em cứ tôi tôi như thế không được đâu đấy Vậy từ giờ nếu chỉ có tôi và anh Thì tôi muốn xưng hô thế nào cũng được Còn ở trước mặt tất cả mọi người Tôi hứa sẽ thay đổi cách ăn nói với anh Như thế được chưa anh cứ yên tâm Tôi sẽ làm tốt vai trò của mình Duy Nam gật đầu Thôi thì đành chấp nhận thả có còn hơn không Ngay lúc này thì cô đã ngồi bệt xuống dưới sàn nhà Rồi kéo vali sắp từng bộ đồ vào trong tủ quần áo Lâu lâu ngước lên đống đồ tăng máng ở trên Cô nhìn qua đã biết đó là những thứ đồ hiệu mắc tiền Duy Nam nói Em thấy thích không? Anh và bà nội đã đi mua cho em đấy Cô biết chắc quần áo này là mua cho cô rồi Nhưng cô không nghĩ đến Duy Nam đã đưa bà nội đi mua quần áo cho cô Cô cười rồi nói Cảm ơn anh và bà nội của anh nha Sau này không cần phí tiền để mua đồ cho tôi nữa đâu Bà nội rất là vui khi biết em chịu về đây sống Em đừng nghĩ mọi người tốt với em là vì em có thai Thật ra bà nội và ba đã nói với anh Nếu như em sinh đứa bé ra an toàn rồi Em muốn ở lại đây sống cùng và chúng ta tiến xa hơn cũng được Còn không em cứ đưa đứa bé đi Miễn em cho ba và bà nội quay lại thường xuyên để thăm cháu là được rồi Duy nàng anh bị gì rồi đúng không? Làm sao chúng ta có thể có đứa bé được Mọi chuyện chỉ là bịa đặt ra thôi Tôi nghĩ chắc trước đây trong căn phòng này Không có cái tủ lớn và quần áo nữ Cũng chẳng có cái bàn trang điểm và cái giường to như vậy Vì tôi mà bà nội của anh đã đi mua những thứ này về Tôi thấy ân hận lắm khi đã dối gạt gia đình của anh Tôi mong anh suy nghĩ lại và làm cách nào đó Kết thúc hợp đồng càng sớm càng tốt Đúng quả thật tôi rất cần tiền và cần nhiều tiền Nhưng dối gạt người khác như thế tôi không muốn làm nữa Tôi thật không xứng đáng có được tình yêu thương của bà nội và ba của anh Duy Nam đứng dậy rồi bước đến gần cô ngồi xuống cạnh anh ta đưa tay lên vuốt mái tóc của cô rồi nói Thanh Ngân, anh cũng không muốn gạt ba và bà nội nữa hay chúng ta có con với nhau được không em Cô hất tay anh ta ra rồi đứng dậy ấp úng nói Anh điên rồi phải không tự nhiên anh nói linh tinh gì vậy tôi không có muốn nghe mấy lời nói này nữa đâu Anh ta đứng lên theo cô kéo cô lại để cho cả hai nhìn thẳng vào mắt của nhau anh ta nói nhìn thẳng vào anh đi Em có dám thề rằng em không có chút tình cảm gì với tôi không? Em dám thề không hả? Mới về sống cùng chưa được 24 tiếng nữa mà cô đã bị rơi vào tình thế khó xử rồi. Cô không dám thề nhưng cũng chẳng biết tại sao bản thân lại không dám. Trong khi cô luôn tự nói với bản thân, không được phép có tình cảm với anh ta. Cô và anh ta hiện tại bây giờ chỉ là thỏa thuận trên hợp đồng. Chỉ 6 tháng hoặc sớm hơn nữa thì ai cũng đều có cuộc sống riêng cho bản thân hết Duy Nam thấy cô không trả lời thì vội nói Anh đã giúp em hết mọi cách Mẹ của em cũng đã được lên thành phố sống Tại sao đến giờ phút này rồi mà em vẫn không chịu chấp nhận anh vậy Anh có gì không tốt sao Đúng, quả thật trước đây anh rất đáng ghét Nhưng em có biết anh đã rất ấn tượng ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Anh luôn tìm cách tiếp cận em Cũng chỉ vì anh yêu em thôi Thành ơn anh chưa bao giờ biết cái cảm giác yêu Một cô gái đắm đuối Em là người đầu tiên tạo ra cái cảm giác đó Em phải chịu trách nhiệm với anh đi chứ Cô thật sự đã động lòng Cô động lòng với anh ta thật rồi Nhưng anh ta và cô Ở hai thế giới khác nhau Cô cũng biết thân phận của cô Cô không xứng đáng sánh đôi đi bên anh Cái ngàn vàng của cô cũng có là gì đâu mà dám mở miệng kêu anh ta chịu trách nhiệm. Thời đại văn minh bây giờ không còn ai xem trọng đến cái đó nữa. Nếu gia đình anh ta biết anh ta là người lấy cái ngàn vàng của cô thì cô cũng chẳng nhận được gì ngoài sự khinh bỉ. Bên ngoài kia ai ai cũng làm được điều đó nên cô biết trong mắt của mọi người cô không là gì cả. Nếu sự thật được phơi bày mọi người biết hết tất cả chắc chắn ai cũng căm ghét cô. Lúc đó có khi Cô còn mất luôn cả công việc ở nhà hàng nữa. Cô hiểu chứ? Không ai có thể chấp nhận được rằng bản thân bị lừa dối. Và cô cũng nghĩ bà nội và ông Thành cũng như thế. Hít một hơi thật sâu cho tâm trạng đỡ nặng nề hơn. Cô cười nhạt rồi nói. Duy Nam, tôi nghĩ chuyện hợp đồng chúng ta nhanh nhanh kết thúc sớm đi. Tôi đã sai lầm khi ký hợp đồng cùng anh. Còn căn nhà tôi sẽ trả lại cho anh. Sau khi hợp đồng này kết thúc, Vì thành phố này không phải là nơi mà tôi chọn để sinh sống lâu dài À tôi nhớ rằng anh nói rất muốn tự do Khoảng thời gian này anh được tự do rồi Anh nên tìm một cô gái nào thích hợp và thật tốt để quen đi Tôi mong anh có một cuộc sống bình yên hạnh phúc bên người anh yêu Sao tự nhiên khi chúc anh ta xong trái tim của cô bỗng trở nên đau nhói khó tả. Cô không biết đây là cái cảm giác quái quỷ gì Nhưng chẳng lẽ nào là cô đang đau sao? Cô tự nói ra những lời nói đó rồi tự bản thân đau lòng. Vì chính những lời vừa nói ra, cô không dám đối mặt với anh ta nữa. Cô không thể nào có tình cảm với anh ta được. Ngước mặt lên nhìn anh ta một lần nữa, rồi cô cố gắng mỉm cười cho anh ta thấy rằng bản thân cô không sao hết. Cô đang rất vui vẻ. Sau đó cô quay lưng bước đi, nhưng ngay lập tức Duy Nam lại một lần nữa ôm chặt lấy cô, nhưng lần này là ôm từ phía sau lưng. Anh ta nói, đến khi nào em mới chấp nhận tình cảm của anh đây? Anh đã rất cố gắng để thay đổi. Anh đã cố hết sức để có được em ở bên cạnh. Sao cứ mãi từ chối anh thế? Hay có phải em thấy anh chưa đủ tốt và chưa đủ về mọi mặt? Em lo anh sẽ không chăm sóc được cho em có đúng không Thanh Ngân? Được Duy Nam ôm chặt cô thấy rất ấm, nhưng khóe mắt lại cay xè vì cô rất sợ. Cô không dám đối mặt với anh ta ngay lúc này. Và rồi nước mắt cô đã rơi. Cô đã khóc vì không dám nói hết mọi sự thật cho anh ta biết. Dì nam lật người của cô lại, anh ta thấy cô khóc thì rất bất ngờ. Cô lúc đó vội đưa tay lên lau nước mắt. Cô thật điên rồ khi lại khóc ngay lúc này. Chưa kịp tìm lý do gì đó thích hợp để giải thích. Thì anh ta đã cất lời hỏi. Sao em lại khóc? Có phải thấy rất khó chịu khi bản thân đang tự dối lầm có đúng không? Duy Nam à, anh rất tốt Anh xứng đáng được hạnh phúc bên một cô gái hoàn hảo Tôi không xứng đáng với anh đâu Tôi đến với anh chỉ vì... Vì tiền của anh mà thôi Em lại nói dối Tôi không có, tôi đang nói sự thật đấy Anh hãy tin những gì tôi nói đi Nếu em đến với anh vì tiền Thì em đã làm mọi cách để tống tiền anh rồi Em cũng sẽ chẳng bỏ qua cái chuyện của ngày hôm đó Cái ngày mà anh đã lấy đi thứ quý giá nhất của cuộc đời em. Nhiều đó thôi cũng nói lên được rằng em là một cô gái tốt bụng đến cỡ nào. Đừng né tránh tình cảm của anh nữa. Em cũng đừng lo sợ chuyện mà hai chúng ta đang lừa gạt cả nhà. Anh sẽ có cách giải quyết. Em yên tâm tin tưởng anh được không Thanh Ngân. Những lời nói ngọt ngào của Duy Nam đã làm cho trái tim của cô lay động. Anh ta tại sao lại yêu một cô gái như cô chứ? Cô không biết dịu dàng như những cô gái khác. Cô lại là người rất cộc cằn nữa. Anh ta thật là ngốc khi có tình cảm với cô. Hít hít sống mũi cô nói. Tôi không phải là người ngốc. Người ngốc chính là anh. Anh có biết ngoài kia rất nhiều cô gái đang muốn được lấy anh làm chồng, được anh yêu thương không? Tại sao lại chọn một người tính khí y hệt con trai như tôi? Anh sẽ không có được sự dịu dàng, cũng sẽ không nghe được những lời mật ngọt. Như thế sẽ rất thiệt thòi đấy. Duy Nam bỗng phì lên cười rồi hát lớn Bởi vì anh điên rồi Bởi vì anh yêu rồi Anh làm tôi cảm thấy rất mắc cười Hai mắt vẫn còn đang đỏ hoe Nhưng cũng phì lên cười Vì nghe anh ta hát Chỉ thẳng vào trán của cô anh ta nói Em phải cười như thế này nè Vừa đẹp lại vừa xinh Cười rồi cũng xem như chấp nhận rồi Ok vậy không nói nhiều nữa nhé Từ giờ sẽ là bạn gái của anh Và sắp sửa làm mẹ của con anh Chuẩn bị tâm lý đi nhé, yêu em nhất đó. Này này, nhìn anh hát trông mắc cười quá nên tôi mới cười thôi. Chứ ai là đồng ý là bạn gái của anh. Đừng còn nói linh tinh nữa, tôi không bao giờ có con với anh đâu. Được được, là em nói đấy nhé. Hôm nay anh chính thức nói cho em biết. Anh đã biết em có tình cảm với anh rồi, nên anh chắc chắn em sẽ là của anh. Giờ thì em để đồ nhỏ cách ngăn tủ bên dưới đi, ngăn đó để đồ nhỏ đấy. Sắp xếp xong thì đi tắm rồi xuống nhà nhé Anh đợi em Anh chỉ cho em 15 phút thôi Nhanh đi Cô ngựng đỏ hết cả mặt Anh ta có cần để ý từng chút một như thế không Cô đã cố tình đóng cái vali lại Để cho anh ta không nhìn thấy mấy cái đồ cá nhân của cô Vậy mà anh ta tinh mắt thật Nhưng anh ta là người không biết ngượng ngùng sao Chuyện tế nhị như vậy mà cũng nói ra được Mới đặt chân vào căn phòng này hơn 30 phút thôi Cô vẫn chưa thích nghi được Anh ta như thay đổi thành một con người khác vậy Nhưng để cô chấm mắt lên xem Anh ta sẽ chinh phục cô bằng cách nào Đợi Duy Nam ra khỏi phòng rồi Cô mới cất hết mấy cái đồ cá nhân vào ngăn tủ nhỏ Dù gì bây giờ đồ đẹp và mới có rất nhiều Nên cô nhanh tay chọn đại một bộ váy mà cô thích Bước đi vào bên trong phòng tắm Mà cô cứ ngỡ đây là cái phòng trọ mà trước đây cô ở Ý cô nói là diện tích thôi chưa đồ đạc buồn tắm vật dụng trong căn phòng này Thì làm sao có thể so sánh được với cái phòng trọ mà cô đã sống Cũng may sau khi lần mò cả buổi Thì cô cũng đã biết cách xả nước ra để tắm Vừa tắm cô vừa nghĩ đến chuyện của đêm hôm đó Nhiều khi cô chẳng hiểu được tính tình của Duy Nam Lúc đầu anh ta rất khinh cô Nhưng bây giờ mới biết cái phòng tắm của anh ta bằng với cái phòng trọ Vậy mà đêm đó dù cúp điện nhưng anh ta vẫn ở lại bên cô Không phải bản thân cô tự kiêu mà không chấp nhận tình cảm của Duy Nam. Cô rất muốn được quay lại và ôm chặt Duy Nam để cảm nhận được hơi ấm của anh ta. Một cách trọn vẹn hơn. Nhưng cô không được phép làm như vậy. Lúc nào cô cũng ghi nhớ trong lòng giữa cô và anh ta chỉ là hợp đồng với nhau mà thôi. Kết thúc hợp đồng cũng sẽ coi như cả hai kết thúc. Và cô cũng đang rất mong chờ đến cái ngày đó. Dù biết bản thân sẽ buồn và sẽ đau. Nhưng số phận đã định như vậy. Cô không thể thay đổi được. Bước hết mọi suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu. Cô quên mất mình chỉ có 15 phút để đi tắm thôi. Cô mà trễ giờ sẽ bị anh ta nhằn một trận cho mà xem. Vội tắm thật nhanh. Cô thay đồ xong thì thoa thêm chút son nữa. Hôm nay là một ngày. Có nhiều chuyện rất buồn. Nhưng cũng có nhiều chuyện rất vui. Tối đêm đó, khi hết ngày làm việc ở nhà hàng, thì Duy Nam và cô cùng về căn biệt thự. Kể từ bây giờ cô và anh ta mỗi ngày sẽ cùng nhau đi làm và tối sẽ về cùng nhau. Từ giờ cô biết chắc chắn có không ít lời bàn tán về mối quan hệ của cô và anh ta. Nhưng cô không còn cách nào hết. Cô không thể đem chiếc xe tồi tàn của mình đến nhà anh ta được. Ai cũng đang nghĩ cô có thai nữa. Vì vậy cô biết nếu có được đem đến thì bà nội của anh ta cũng không cho cô chạy xe. Đi với Duy Nam cũng tốt. Thà được đi làm và được làm những công việc mà mình thích sẽ vui hơn Chứ còn ở nhà thế nào mọi chuyện cũng sẽ sớm bị bại lộ Về đến thì bà nội đã bảo cô và Duy Nam mau lên trên phòng tắm Rồi xuống dùng cơm cùng bà Từ trước đến nay cô cũng hay ăn khuya Nên nghe bà nội nói có làm đồ bộ cho cô Thì hai mắt cô đã sáng rực miệng cười tươi rói Dạ một tiếng cô nhanh chân bước lên bậc cầu thang Bỗng Duy Nam chụp tay cô lại rồi nói Em từ từ thôi, bậc thang trơn lắm đấy Em đang mang thai không được đi nhanh như thế, biết chưa hả? Cô định trả lời rằng Tôi biết rồi, nhưng xém nhận ra bà nội đang đứng cạnh Cười gượng gạo cô nói Em biết rồi, tại em thấy đói quá Anh đừng lo nhé, em không sao đâu Cô nói rồi thì giật tay lại Nhưng mãi cũng không thể nào được Anh ta bỗng nắm chặt tay của cô hơn Ngay lúc đó cô chỉ biết rùa thầm trong bụng, có cần phải như thế không chứ? Chỉ là diễn chút cho bà nội thấy thôi, vậy mà anh ta lại lợi dụng thời cơ như thế đồ tham lam. Sau khi lên phòng anh sẽ biết tay với cô. Bà nội nhìn thấy một màn trước mắt chỉ biết bật cười, không ngờ thằng cháu của bà ấy lại biết cưng chiều người mình yêu đến như vậy. Bà nội nói, Duy Nam, thanh ngân đang mang thai nên rất nhanh đói bụng và thèm ăn. Cháu mau đưa con bé lên phòng tắm đi Bà nội đi hâm thức ăn lại cho hai đứa nhé Bà nội là nhất Vậy cháu và Thanh Ngân lên phòng trước ạ Bà nội cười rồi gật đầu Ngay lập tức Duy Nam đưa tay qua ôm lấy eo của cô Cô giật mình nhưng cũng đành câm nín không dám phản kháng Anh ta và cô cùng bước lên từng bậc thang Thái độ của Duy Nam lúc này trông rất vui vẻ nói Em à, em thấy bà nội yêu thương em chưa? Em là nhất đấy nhé Mà không Ngoài bà nội ra còn có anh nữa đấy Anh cũng yêu và thương em nhất Tức chết đi được Cô đang rất muốn đấm cho anh ta một phát Để mau tỉnh lại Cố gắng nói nhỏ nhất có thể Đủ để cho cô và anh ta nghe thấy Duy Nam Anh muốn bị ăn đấm đúng không Anh nói xàm đủ chưa đấy Vẫn chưa Anh nói đến khi nào em chịu làm bạn gái anh Thì mới thôi Không không Làm vợ luôn chứ bạn gái gì tầm này nữa Đồ hâm, không bao giờ có chuyện đó đâu. Cô kéo tay anh ta ra khỏi eo rồi bước nhanh đi lên phòng, lấy quần áo ngủ đi tắm thật nhanh, bước đến cửa phòng tắm. Vừa bước vào thì cô thấy có cái gì đó rất lạ, thụt lùi về sau vài bước, cô hốt hoảng khi thấy cái cửa kính phòng tắm đổi màu. Rõ ràng lúc sáng này cô thấy nó nhám sám, mà bây giờ lại trong suốt, tất cả mọi thứ bên trong đều nhìn thấy hết. Cô chạy vọt vào bên trong rồi nhìn ra ngoài Đây là cái quái quỷ gì đây Thời đại công nghệ phát triển Cái giống ôn gì cũng làm được Nhưng có nhất thiết phải làm như thế không Bây giờ cô không biết làm sao để đi tắm được nữa Lướt mắt nhìn anh ta Thì thấy trên tay anh ta đang cầm cái vật gì đó như bộ điều khiển Cô tiến đến rồi quát lớn Này Duy Nam Anh muốn chết đúng không Tại sao lại làm như vậy hả Bây giờ làm sao tôi vào trong đó tắm được đây Em làm cái gì vậy? Có gì đâu mà làm quá lên thế? Chúng ta đã nhìn thấy của nhau hết rồi mà Anh còn giúp em lau người nữa đấy Tuy bữa đó không có ánh sáng Nhưng mắt anh rất tinh nhé Anh nhớ rất kỹ Và không bao giờ quên được đâu Cái độ, cái độ biến thái Anh có mau im đi không hả? Tôi, tôi gọi bà nội lên bây giờ Anh chỉnh lại nhanh đi Duy Nam Đùa với em tí mà em căng quá Sau này ai dám đùa nữa Mà giờ chỉnh lại Em cũng có dám đi tắm đâu, hay đi tắm chung đi, sẽ thích hơn nhiều đấy, lúc đó khỏi phải sợ. Cô tức quá nên ném bộ đồ qua bên giường, rồi chồng đến giật cái điều khiển. Nhưng ngay lúc này Duy Nam đã vội đưa tay ra rồi ôm chặt lấy cô, lộn nhẹ một vòng và rồi cô đang nằm dưới cơ thể của anh ta. cả người cô nổi hết da gà lên, tay trần bắt đầu run rẩy vì sợ anh ta sẽ làm chuyện đó thêm một lần nữa. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói. Tôi, tôi, tôi la lên bây giờ. Kết thúc câu nói của cô thì môi đã bị khóa lại bởi nụ hôn của anh ta. Ngày hôm nay trong người của cả hai không hề có chút men say nào nên cô cảm nhận được rất rõ nụ hôn đó thật sự ngọt như đường. Buông môi cô ra, anh ta nói Em ướng bỉnh quá nhưng em có biết không em càng làm như thế thì chứng tỏ em đã yêu anh rồi thay vì làm như vậy thì nên chấp nhận tình cảm của nhau đi. Hoặc chúng ta cho nhau thêm một giao kèo đi. Em có tình cảm với anh, anh thì lại rất yêu em. Chúng ta cho nhau cơ hội sống thử như những cặp đôi khác. Nếu không hợp thì cả hai kết thúc có được không? Đừng im lặng nữa, xin em đấy. Cô rất buồn khi nghe được hai từ kết thúc. Nhưng đang suy nghĩ đến những lời anh ta vừa nói, thì có tiếng gõ cửa phòng. Duy Nam vội buông cô ra, rồi hụt hẫng bước đi đến cửa. Bà nội vì sợ cô mệt nên đã bê luôn cả khay thức ăn lên phòng cho cô và anh ta. Bà nói ăn xong rồi hai đứa cứ nghỉ ngơi. Sáng mai chị giúp việc sẽ lên dọn dẹp sau. Duy Nam nhận lấy khay thức ăn rồi cảm ơn bà nội. Anh ta bảo bà nội hãy về phòng nghỉ ngơi. Sau này anh ta sẽ cố gắng không đi làm về muộn như thế này nữa. Bà nội đã đi về phòng rồi thì Duy Nam mới đóng cửa phòng lại. Anh ta bê khay thức ăn đem lại bàn đặt xuống. Rồi tiến đến lấy cái đồ điều khiển chỉnh cửa kính, cửa phòng tắm lại. Không nói thêm bất cứ lời nào anh ta xoay người bước đi cô liền nói. Duy Nam, anh không tắm sao? Anh định đi đâu vậy? Em tắm trước đi. Anh biết có ở lại em cũng không dám tắm đâu. Ngày mai anh sẽ cho người lắp cái cửa kính khác. Yên tâm, anh không làm ảnh hưởng gì đến em nữa đâu. Tắm xong thì ăn đồ bổ mà bà nội nấu cho em. Đừng đợi anh. Giường ngủ cũng chỉ có một cái. Em ngủ ở giường đi. Anh sẽ ngủ ở ghế sofa Nhanh đi tắm đi, muộn lắm rồi Anh không ăn cùng tôi sao? Tôi tin anh sẽ không làm gì hết Anh có thể Cô vẫn chưa nói hết câu Thì Duy Nam đã cất lời chen vào Đừng nên tin Anh không làm được điều đó đâu Từ trước đến nay em chưa bao giờ có lòng tin dành cho anh hết Nên bây giờ cũng vậy đi Đừng nên tin anh Có gì ngủ trước đi nhé Anh không phiền em nữa Cánh cửa đóng lại Cô không còn thấy bóng lưng cao to đó nữa. Tự nhiên khóe mắt lại trở nên cay xè. Cô rất muốn chấp nhận những gì anh ta đã đưa ra. Cô biết chỉ cần cái gật đầu của cô thì cô sẽ có được hạnh phúc và có được tình yêu thương rất lớn từ anh ta. Nhưng ở trong tình cảnh của cô mà suy nghĩ, cô và anh ta không thể có kết quả tốt đẹp được thì cô chỉ còn có một cách duy nhất là phải né tránh nó mà thôi. Giờ đây nước mắt cô rơi. Cô khóc để làm gì trong khi chính cô đang chối bỏ tình cảm của anh ta. Mặc dù rất đau và rất buồn, nhưng cô không thể để anh ta thấy cô khóc được. Với tay lấy bộ quần áo cô đi tắm rồi ra ngồi ăn hết chén canh gà ác hầm mà bà nội đã hầm cho cô. Sau khi ăn xong, cô nghe theo lời của Duy Nam đã nói khi nãy, nằm trên cái giường mềm mại. Nhưng cô không thể nào ngủ được, cô cứ thấy trong lòng bồn chồn lo lắng. Không biết anh ta đã đi đâu, mà hơn một tiếng rồi vẫn chưa về phòng. Cô rất muốn đi tìm, nhưng ở trong căn biệt thự to lớn như thế này. Cô biết đường đi lên phòng là hay lắm rồi. Lỡ đi tìm không được mà ngược lại để anh ta tìm cô nữa, thì phiền phức lắm. Hơn 30 phút sau, nghe thấy tiếng mở cửa, cô lật đật nhắm mắt, lại giả vờ như bản thân đang nằm ngủ. Duy Nam bước vào thấy cô đã ngủ nhưng lại không đắp chăn. Anh ta tiến đến đắp chăn cho cô Ngồi cạnh giường nhìn cô ngủ rất ngon Anh ta nói nhỏ Nhưng cô nghe được hết Anh biết em sẽ ngủ mà Có lẽ anh nghĩ đúng rồi Anh không phải là kẻ đáng tin Nên em luôn né tránh Em yên tâm đi Từ giờ về sau anh không bao giờ phiền đến em nữa Cũng như không trêu chọc em nữa đâu Anh có thể vì em mà kiên nhẫn chinh phục trái tim của em Anh rất có lòng tin em sẽ đồng ý Và chấp nhận ở bên anh Nhưng anh lại quên Anh không bao giờ bằng được với gia đình của em hết Ngủ ngon Anh sẽ cố gắng để hợp đồng này mau kết thúc Còn trả lại sự tự do cho em nữa Duy Nam cười nhạt rồi đứng dậy bước đi đến tủ quần áo Thật sự anh ta rất đau khi buông bỏ ý định đó Nhưng anh ta nghĩ có lẽ bản thân nên buông Vì anh ta đã quá sai lầm khi đưa cô về đây Chắc cô đang rất mặc cảm khi nhận được tình yêu thương từ bà nội Và luôn vì thế mà né tránh với cái suy nghĩ Cô đang lừa gạt gia đình anh ta Anh ta không dám nghĩ đến cảnh tượng đó Nếu mọi chuyện bại lộ Anh ta sẵn sàng che chở cho cô Nhưng cô sẽ không chịu được đả kích đó vở kịch này Duy Nam dựng lên Và anh ta nghĩ chính anh ta sẽ là người kết thúc Đợi anh ta đi vào bên trong phòng tắm rồi Thì cô mới kéo cái chăn trùng kín hết người lại Cuộn mình nằm trong chăn Hai hàng nước mắt tiếp tục tuôn trào. Chính bản thân của cô đã làm như thế. Chính cô là người làm cho Duy Nam nản chí, rồi từ bỏ. Vậy mà giờ đây trái tim cô đau như có ai đang xé nát nó ra làm từng mảnh vụn. Cô nghe được rất rõ tiếng nước bên trong phòng tắm. Rồi chỉ một lúc sau thì không còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa. Duy Nam lúc này bước ra khỏi phòng tắm, tiến đến tắt đèn để cho cô dễ ngủ hơn. Không khí trong căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng. Cả đêm đó cô rất khó ngủ Và rất muốn bảo anh ta hãy đổi vị trí cho cô Dù gì đây cũng là phòng của Duy Nam Anh ta luôn đối xử tốt với cô Luôn cho cô những thứ tốt nhất Còn cô, cô ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân của mình Mà chưa bao giờ biết suy nghĩ cho anh ta Gần 3 giờ sáng cô đứng dậy rồi rời khỏi giường Cầm cái chăn đem đến đắp cho anh ta Bỗng lúc này Duy Nam ngồi dậy nói Làm gì vậy? Đang bật điều hòa Không biết lạnh hay sao mà lại đưa chăn cho anh Em cầm lấy chăn rồi qua giường ngủ đi Duy Nam Hay tôi và anh đổi chỗ cho nhau đi Anh qua giường nằm còn tôi sẽ ngủ Ở ghế sofa cho Dù gì tôi đến đây cũng là để làm việc mà Tôi nhận lương của anh Thì tôi phải biết điều với anh chứ Nói sức lời Duy Nam đứng dậy Rồi kéo mạnh cô đi lại giường Bế cô lên ném thẳng lên giường Sau đó anh ta nằm xuống ôm chặt Lấy cả cơ thể của cô Duy, Duy Nam, anh làm gì vậy? Ngủ đi, muộn lắm rồi, em yên tâm Hết hôm nay thôi, ngày mai sẽ khác Anh sẽ không làm em phải khó xử Và cảm thấy phiền phức nữa đâu Duy Nam, anh đang giận tôi đúng không? Anh có là gì của em đâu, nên làm sao dám giận em Em ngủ đi, muộn dữ lắm rồi Cách nói chuyện của anh ta như thế cũng đủ để cô biết rằng Anh ta đang giận cô nhưng cảm giác được anh ta ôm như thế này làm cô thấy rất hạnh phúc. 24 tuổi đầu, không biết đến cảm giác yêu là gì, nhưng khi gặp Duy Nam, cô biết được rất nhiều thứ. Chắc có lẽ anh ta đang rất đau lòng vì suốt ngày bị cô từ chối tình cảm. Cô rất muốn được sống thật với bản thân nhưng không thể được. Thở ra một hơi thật dài, ngay lập tức cô xoay người lại, rồi tròn tay qua ôm lấy Duy Nam. Hành động của cô làm Duy Nam bất ngờ lắm, Anh ta đã muốn buông bỏ rồi Nhưng tại sao cô lại làm ra hành động như thế này Em có biết em đang làm gì không Duy Nam em yêu anh rồi Em đùa với anh đúng không Không em đã yêu anh Em rất muốn anh ở bên cạnh chăm sóc và che chở cho em Những gì anh làm em đều ghi nhớ rất kỹ Em không phải không để ý Mà là em đang cố né tránh tất cả mọi thứ anh làm Anh biết không Em không có biết yêu ai bao giờ Nhưng từ ngày anh đến, anh giúp em hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Những lúc em khó khăn nhất thì anh luôn xuất hiện. Và rồi em nhận ra mình đã yêu anh. Nhưng chúng ta không thể đến được với nhau anh ạ. Thành phố không phải là nơi mà em muốn ở lại. Anh yêu em, thương em. Thì ngoài sự thiệt thòi ra, anh sẽ không bao giờ có cái gì tốt đẹp hết. Anh xứng đáng có một cô vợ đẹp ngoan hiền và tốt gấp trăm lần em. Anh biết rồi, em cũng vậy nhé. Chúng ta có thể làm bạn Anh sẽ cố gắng kết thúc hợp đồng sớm nhất Để em được tự do Nhưng sau khi hợp đồng kết thúc Chúng ta vẫn làm bạn với nhau nhé Nhìn thẳng vào mắt của Duy Nam Nước mắt cô rất muốn trực trào ra Nhưng cô đã cố gắng kiểm chế lại Cô gật đầu đồng ý Tuy không đến với nhau được Nhưng cô và anh ta có thể làm bạn tốt của nhau Cô cũng không muốn Sau này khi hợp đồng kết thúc Cô và Duy Nam phải cạnh mặt nhau Đêm đó cô và Duy Nam đã ôm nhau ngủ. Cảm giác này thích thật, nhưng miễn sao cô và anh ta không đi quá giới hạn là được rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của Bộ truyện Ngôn Tình Rất Hay Có Tên Hợp đồng mang thai giả của tác giả Minh Anh